Phát phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiểu Thu Chuyện do nhóm đạo hữu Tại Facebook Góc truyện Biên Dịch Hiệu đến bởi có lẽ tôi yêu em Bobina Qua giọng đọc MC Sở Nguyên Trường Sinh chương 602 Không một sai sót Mắt thấy huyền xà không thuận theo dòng nước Tiến vào thông đạo Trường Sinh tức thời hít lấy một ngụm khí lạnh Nếu như huyền xà vượt qua đỉnh núi Ngay lập tức Sẽ phát hiện ra đám người dư nhất Đang đứng ở một bên Ngay lúc trường sinh gấp nghĩ đối sách Đại đầu đột nhiên từ chỗ ẩn thân Vội sông ra Cố lúc đó Vùng tay lấy ra âm dương song luân Tuần tự ném ra Hướng về phía huyền xã bay đi Không đợi trường sinh cùng Thích Huyền Minh hành động Đại đầu liền vội hô lên Tất cả chớ động Để ta tới Nghe được đại đầu la lên Trường sinh lập tức giữ chặt lấy Thích Nguyễn Minh Đang muốn tung người nhảy ra theo Hắn không biết đại đầu vì sao vượt lên sông ra Lại biết lúc này hắn là phải dựa theo yêu cầu của đại đầu mà làm Nếu như vì quan tâm đại đầu mà sông ra rút Sẽ chỉ để xáo trộn kế hoạch của đại đầu 5 người đều là quá mệnh giao tình Mặc dù đại đầu ngày thường thường xuyên chế nhạo Thích Nguyễn Minh Thế nhưng hai người xác thực quan hệ cá nhân rất sâu đậm Mắt thấy đại đầu một mình lao ra công kích huyền xà Thiết quyền mình tức thời lòng như là đốt Kéo trường sinh thấp giọng nói Vương ra Xà tinh khổng lồ như thế Đại đầu khẳng định không phải là đối thủ của nó Hắn biết mình đang làm gì Trường sinh trầm giọng nói Hai người thấp giọng nói chuyện Đại đầu ném ra âm dương song luân Đã tuần tự đánh trúng vào đầu của huyền xà Có điều lần giáp huyền xà Dị thường cứng rắn Âm dương song luân đều bị phản chấn quay về Chưa thể phá vỡ ra lân giáp Âm dương song luân đều do huyền thiết chế tạo Mặc dù chưa thể phá vỡ lân giáp của huyền xà Lại khiến cho nó đau khổ phi thường phẫn nộ kiều vàng đồng thời ngưỡng cao đầu rắn Hứa về phía đại đầu phun ra một chùm nọc độc tanh hôi Huyền xà hình thể to lớn Phun ra nọc độc cũng rất nhiều Dường như đầy trời mưa đen Chụp về phía đại đầu Mặc dù trường sinh cũng thích quyền minh Đều vì đại đầu toát mồ hôi Thế nhưng đại đầu lại chưa bối rối Trước khi sương độc đến Liền thi xuất tiên nhân khiêu Mà phủ phong chân nhân đã truyền thụ cho Đạp không mượn lực Nhảy gấp lên ba trường Hiểm càng hiệp tránh đi khỏi sương độc Đại đầu trái phải hai tay Đều có thể điều khiển âm dương song luôn tự hành bay về Sau khi né qua sương độc Đồng thời đem âm dương song luôn bay xoáy màu về Lần nữa ném ra Vẫn như cũ nhắm vào giữa mặt của huyền xà Tới lúc này Trường sinh cùng Thích Huyền Minh Đều đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng đại đầu Bởi vì bọn họ đối với tiên nhân khiêu cũng hiểu rõ Chỉ có thể lăng không mượn lực một lần Mà đại đầu lại chưa tấn thân tự khí Sau khi linh khí hao hết Tất sẽ rơi xuống hắc thủy phía dưới Huyền xá trước đây từng bị âm dương song luân đánh trúng Biết bị nó đánh rất là đau đớn Mắt thấy âm dương song luân lại lần nữa bay tới Đầu rắn đột nhiên con lại thu nhỏ Nguyên bản lớn như cối say Vậy mà trong nháy mắt biến thành chỉ bằng nửa chậu rửa mặt Đầu rắn mũ nhiên thu nhỏ Âm dưng song luân lập tức mất đi chính xác Từ trái phải của đầu rắn Gào thép bay qua Sau khi tránh đi âm dưng song luân Đầu rắn nháy mắt trở về hình dám ban đầu Cùng lúc đó Miệng rắn mở to Hướp về phía Đại đầu đang ở giữa không trung mãnh liệt hấp khí Ý đồ đem hắn nốt vào trong bụng Bởi vì huyền xà hình thể dị thường to lớn Thời điểm hít vào Dẫn tới khí lãng như cuồng phòng, Lạnh thấu xương. Đại đầu thân ở giữa không chung, Không có chỗ mượn lực. Bị khí lưu mãnh liệt, Dẫn về hướng miệng của huyền xà, To như trậu máu. Mắt thấy đại đầu sắp bị huyền xà nuốt đi, Thích huyền Minh lại lần nữa ý đồ ra tay trợ giúp, Mà trường sinh thì lại lần nữa đưa tay níu lại. Trường sinh sở dĩ không để cho Thích huyền Minh ra tay, Bởi vì tai mắt của hắn thanh Minh Thấy rõ... Âm dừng song luân mà đại đầu lúc trước ném ra Đang bay ngược quay về Mà đại đầu sắc mặt như thường Cũng không có bối rối Bởi vậy có thể thấy được Hắn còn có hậu chiêu Ở thời điểm đại đầu cách huyền xà Chỉ trắng qua một trượng Âm dừng song luân Bay ngược quay về Đánh trúng vào phần gáy của huyền xà Đột nhiên hai mặt thụ địch Khiến cho huyền xà có chút khẩn trương Đang mãnh liệt hấp khí Bỗng nhiên chỉ trệ Phát xác ra được hấp lực đại giả Đại đầu lập tức lăng không xoay người Tránh đi miệng to như buồn máu của huyền xà Rơi xuống Đừng vững ở giữa mắt mũi của nó Đồng thời âm dưng song luân Cũng gấp quay về Đại đầu vung tay tiếp được Hai tay nằm chắc Gầm thét phát lực Dòng đợn tác mèo cào chó bơi Hướng về phía huyền xà chính diện Đầm chém lung tung điên cuồng Đại đầu binh khí qua ngắn Giết không được nó Thế quỷ mình lại muốn giúp đỡ Trường sinh lần nữa khoát tay ngăn cả Đại đầu cũng biết Mình giết không được nó Cũng không có muốn giết nó Chỉ là đang muốn chọc giận nó mà thôi Âm dưng luôn Được đại đầu lấy linh khí trợ lực Uy lực So với lúc ném ra lớn hơn rất nhiều Một trận đâm chém lung tung Vậy mà phá vỡ lân giáp trên đầu của huyền xà Máu đen đánh hôi Lập tức Tung tué phun ra Huyết dịch huyền xa Dường như hóa cốt Mang theo mảnh liệt tính ăn mòn Phun tung tué Bắn tới quần áo của đại đầu Tức thời sinh ra từng sợi khói trắng Tục ngữ nói Mau bệnh đều là do thói quen mà xa Mấy ngàn năm nay Huyền xà chiếm cứ ở đây Cố tình làm bệnh Hưởng thụ hiền tế Đã sớm đem nhân loại coi như sâu kiến Có nhiều xem thường Căn bản không nghĩ tới, có người cũng dám động thủ trên đầu thái tuế Bây giờ đột nhiên thụ thương, khiến cho nó vẫn nộ phi thường há miệng kiều vàng, đồng thời vận linh khí cuộn tròn Thân thể cao lớn, vậy mà lao nhanh khỏi mặt nước, uốn lượn lên không Trường sinh trước đây cũng không biết, huyền xà có thể đằng vân giá vũ Mắt thấy thân thể của nó cao lớn, mà lại đột ngột từ mặt đất vươn lên Trong lúc nhất thời, kinh hãi nghẹn học nhìn chăn trối Không đợi huyền xa bay cao, đại đầu lên từ trên đầu rắn thả người nhảy xuống Nhưng hắn cũng không có lướt về phía bờ Mà trực tiếp nhảy vào vòng xoáy hắc thủy ở phía dưới Chỗ vòng xoáy này là do lượng lớn hắc thủy từ thông đạo chảy ra mà hình thành Đại đầu nhảy vào vòng xoáy không thấy nghi ngờ là để dẫn huyền xa đuổi theo Cũng chính là nguyên nhân hắn không để cho đám người giúp đỡ Nếu như đám người toàn bộ động thủ Huyền xà khi bị chọc giận Sẽ không biết truy đuổi ai Từ trên mặt Chuyển đến đau nhức kịch liệt Khiến cho huyền xà nổi giận mắt thấy đại đầu tổn thương mình xong Còn muốn chạy trốn Lập tức lăng không quay người Vội sông vào nước Bên trong hắc thủy đầm sâu cạn cũng không đồng nhất Tới gần vị trí bên bờ Vốn là cạn Lúc trước còn chảy ra không ít hắc thủy Bây giờ có thể thấy rõ ràng Thân thể khổng lồ của huyền xã Đã tiến vào thông đạo Trước đó đào xong Trường sinh cùng thích huyền mình ở chỗ cao Bọn hắn có thể nhìn thấy tình huống bên trong đập lầy Thế nhưng đóng người dư nhất thì không Mắt thấy huyền xã đuổi theo đại đầu tiến vào thông đạo Trường sinh lập tức tung người nhảy ra Đại đầu đem huyền xã đưa vào thông đạo Chuẩn bị động thủ Dòng nước quá gấp Cơ hội thoáng qua lên mất ta sợ đắn đo khó định, Dư Nhất khẩn trương hô to. Nghe được tiếng hô của Dư Nhất, trường sinh cũng vô cùng khẩn trương. Thông đạo rộng hai trượng, mỗi nháy mắt đều có lượng lớn hắc thủy phun ra. Mà Dư Nhất mở ra hư không huyền ngôn, cần có thời gian. Nàng đích xác rất khó nắm bắt. Quá sớm khả năng sẽ ngộ thương tới đại đầu, mà quá muộn khả năng sẽ khiến cho huyền xà chạy mất. Ngay tại lúc trường sinh vạn phần khẩn trường Đột nhiên phát hiện khí sắc của đại đầu Từ dưới mặt đất xuất hiện Cự động này Rõ ràng là do đại đầu cố ý gây nên Bởi vì ở dưới đất Sẽ che giấu khí tức Trừ khi đại đầu toàn lực thôi động linh khí Nếu không Ở trên không không cách nào nhìn thấy khí sắc Lúc này Cách các người còn 80 trượng Trường sinh hô lên trông lát sau Hán lại lần nữa hô to 60 triệu 40 triệu 20 triệu trường. trường sinh lại hô tiếp Hán sở dĩ cứ 20 triệu hô một tiếng Là để dư nhất đánh giá ra được Cụ thể thời gian cần tiết Để đại đầu di động 20 trượng Sau đó nàng liền chuẩn xác Thời cơ mở ra hư không huyền môn Kỳ thực Ở lúc cách lối ra khoảng 50 mấy trượng Trường sinh phát sát ra được Linh khí của mình từ dưới đất xuất hiện Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này Là do đại đầu cố ý gây nên Bởi vì đại đầu không xếp định bọn hắn Từ bên trên có thể nhìn thấy khí sắc của mình hay không Mà đại đầu tùy thân Còn mang theo linh khí tín vật Ngay cả linh khí tín vật Cũng cho thấy vị trí Hai bút cùng vẽ Đảm bảo phòng ngừa sai sót Trường sinh hô to chỉ điểm Dư nhất chuẩn xác nắm giữ thời cơ Vòng quanh thông đạo Mở ra hư không huyền môn Dương khai cũng lập tức ra tay Chạm vào dư nhất cùng bả vai của đạo thuận Đề phòng tổn hại quá nhiều Mà bổ sung không đủ Hư không huyền môn vừa mở ra Hắc thủy bên trong phun ra Liền truyền lên tiếng kêu Dòng nước quá gấp Giáng dấp của đại đầu lại nhỏ Nếu không cao giọng kêu la Dư nhất sẽ không dễ phát hiện Đại đầu đã thoát ra Huyền xà hình thể dị thường to lớn, tuy có hắc thủy che chắn, thế nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy. Mắt thấy đổ rắn, nhô ra khỏi thông đạo, dư nhất lập tức thu hồi linh khí, đóng lại hư không huyền môn. Cùng với lúc hư không huyền môn đóng lại, huyền xà kêu lên thê lương thảm thiết. Bỗng nhiên, đầu một nơi, thân một nẻo. Chương sinh chương 603. Nội đan huyền xà. Đao đòn kịch liệt khiến cho thân hình không đầu của huyền xà uốn lượn vặn vẹo. Thông đạo tiếp nước bề rộng chừng 2 trượng mà huyền rộng tới gần 1 trượng 8. Đại lực vặn vẹo khiến cho thông đạo tiếp nước bị sập xuống. Nguyên bản Hắc thủy đang rút ra nhanh chóng lập tức bị yếu bớt. Bởi vì thứ nhất thời cơ đắn đo vừa đúng Vị trí bảy tắc của huyền xà Vừa vặn một phân thành hai Nếu như đổi thành xà trùm bình thường Chỗ bảy tắc bị chém đứt Lập tức sẽ mất mạ Thế nhưng huyền xà này Nhiều năm đã thành tình Chẳng những không có tắt thở Ngược lại lệ khiếu đồng thời khống chế Máu đen đứt gãy Cùng với thân rắn chảy ra Cảm ứng kết nối Ý đồ một lần nữa nối tiếp thân hình Giữa nhất trước đó mở ra hư không huyền môn Chuyển tống cựa ly chỉ có một trượng xa gần Mắt thấy hai phần thân của huyền xà Đang liên kết tới cùng một chỗ Lập tức Khiến cho chúng nhân dọa tới một thân mồ hôi lạnh Chẳng ai ngờ rằng Huyền xà thậm chí có dị năng như vậy Nếu như khiến cho đầu đuôi của nó hợp nhất mọi người tại đây nhất định Không có ai may mắn thoát khỏi Mặc dù biết nhất định cần phải lập tức xuất thủ ngăn cản Nhưng lúc này Trục nhân phe mình cũng không thể tùy tâm di động Chỉ bởi vì huyền xà phát ra lệ khiếu Có thể trấn nhiếp nhân tâm Cùng với sư tử hống của thiếu lâm tự Có hiệu quả như nhau So với sư tử hống càng thêm bá đạo Trong mấy người Ngoại trừ trường sinh còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng giờ nhất đóng người Không có chỗ nào Không phải là toàn thân tê liệt Đạo thuận Chính là Thái Hư Tu Vi Huyền xà lệ khiếu mặc dù khiến cho nó có nhiều khó chịu lại cũng không ảnh hưởng tới hành động bình thường. Nhưng Đạo Thuận lại trợn mắt há mồm, đứng nguyên tại chỗ cũng không có xuất thủ. Nó lần này tới đây hoàn toàn là bị bất đắc sĩ. Ở sâu trong nội tâm cũng không cho rằng đám người trường sinh có thể bắt được huyền xà. Chưa từng nghĩ tới đám người trường sinh vậy mà thật sự đem huyền xà chặt đứt làm đôi. biến cố phát sinh quá mức đột nhiên nó trong khoảng thời gian ngắn. Thậm chí không có biết nên làm thế nào Đám người dư nhân lúc này Hô hấp cũng cực kỳ khó khăn Chỉ có trường sinh còn có thể khó khăn lên tiếng Mắt thấy đạo thuận ngạc nhiên sỡ sở Vội vàng lươn tiếng hô hoán Đại sư, nhanh xuất thủ Nghe được trường sinh hô lớn Đạo thuận lúc này mới hồi thần lại Vội vàng run thân hiện ra nguyên hình Hướng về phía đầu rắn cực lớn vọt mạnh mà đi Kim chảo long lý hình thể cực lớn Lực đạo cũng vô cùng mạnh Ở thời điểm Nó đại lực Phật mạnh Khiến cho đầu rắn cùng thân rắn Triệt để tách ra Máu đen mất đi khống chế Từ tán tung tuệ E sợ huyền xà còn chưa có chết Kim chảo long lý Hoàn toàn không quan tâm tới máu rắn Tung tuệ trên thân ra sức đem đầu rắn vọt tới nơi xa Đầu rắn sau khi bị kim chảo long lý Phá vỡ ra, huyền xà phát ra, lệ khiếu quỷ dị mà huyền xà phát ra, liền biến mất. Dư nhất mất chấp thở dốc, một bên thúc dục chỉnh nhã pháp tàng mở ra hư không huyền môn. Một bên hướng đại đầu ở bên trong hắc thủy mới bỏ ra, lớn tiếng hô lên. Đại đầu, nhanh đi cọ rửa. Đại đầu nghe tiếng ngưỡng đầu, mắt thấy bên kia huyền môn là một dòng sông thanh tịnh. Lập tức vội xông tới tung người mà vào Sau khi đưa đi đại đầu Hư không huyền môn liền biến mất Dự nhất lúc này Còn chưa có triệt đề hồi thần Lo lắng đại đầu thời gian dài Tiếp xúc với hắc thủy Sẽ bị độc hại thân Mới miễn cưỡng xuất thủ Bởi vì tâm thần có chút không tập trung Vội vàng làm pháp Lúc này chỉ cần thấy đầu nặng chân nhẹ Trời đất quay cuồng Dừng khai chỗ gần thế thế Vội vươn tay đỡ nàng Thoát khỏi ảnh hưởng Của lệ khiếu huyền xà Ổn định lại tâm thần Trường sinh vội vàng rút ra Long uy Hướng về phía đầu rắn nơi xa vọt tới Lúc này Đầu rắn đã bị kim chảo long lý Đập ra ngoài mười mấy trường Lo lắng huyền xà còn không có chết Kim chảo long lý Đang điên cuồng Chảo cào cắn xé Theo lý thuyết Huyền xà hẳn là phải chết không thể nghi ngờ Nhưng hắn vẫn không yên lòng E sợ Rắn chết trăm năm vẫn còn đồng Tới chỗ gần Mới phát hiện con rắn kia Mắt đã ảm đạ Trường sinh lúc này mới yên lòng Đứng thẳng một bên cảnh giác nhìn quanh Kim trào long lý Cùng với huyền xà chính là địch nhân vốn có Hơn nữa Kim trào long lý một mực Bị huyền xà khi phụ sỉ nhục Trăm ngàn năm qua Tích xúc oán khí Rốt cuộc phát tiết đi ra chính là đầu rắn không còn nhúc nhích, kim chảo long lý vẫn điên cuồng công kích, hoàn toàn quên đi mất bản thân trước đó đã nói không cùng huyền xà chấp nhặt. Trên đời, chín thành trở lên không cùng người khác chấp nhặt đều chỉ là lấy cớ thay cho sự hèn nhát cùng khiếp đản. Cũng đúng như lời trước đó của đại đầu, chỉ có đánh thắng được người ta ở vào thượng phòng mới có tư cách không chấp nhặt cùng với người khác. Sau khi huyền xà đã chết, thân rắn, nguyên bản còn đang uốn lượn vặn vẹo, cũng vô lực bại liệt Rất nhanh, bị hắc Thủy đẩy ra khỏi thông đạo Thông đạo sau đó liền thông suốt, đại lượng Hắc Thủy lại lần nữa điên cuồng mặt ra Đám người dư nhân lúc này đã triệt đẩy hồi phục lại tinh thần Nhưng bọn hắn cũng không chạy tới cùng với trường sinh hội hợp Mà là đứng ở bên sườn núi nhìn quanh cảnh giới Lúc này, đầu rắn đã bị kim trào long lý cao tới mức huyết nhục mơ hồ Sớm đã đứt hơi Phát hiện trường sinh còn đang đứng ở chỗ gần Không muốn trước mặt hắn Quá mức thất thố Kim trào long lý lúc này mới đình chỉ công kích Một lần nữa hóa thành nhân hình Nam Mô A Di Đà Phật Đạo thuật chắp tay trước ngực Hám hồm thở dốc Chúc mừng đại sư Vì dân trừ hại, công đức vô lượng Trưởng sinh nghiêm túc nói Vì dân trừ hại chính là các vị Lão nạp không dám kể công Đạo thuận lắc đầu Đại sư quá khiêm nhợ Trưởng sinh nói Không có đại sư trượng nghĩa viện thủ Chúng ta giết không được đầu huyền xà này Lúc này Chúng ta còn muốn đi trước cô bà Sơn Đối chiến với giặc hoa Thi thể huyền xà này liền do đại sư xử trí Huyền xà có tới mấy nghìn năm đạo hạnh Sớm đã sinh ra nội đan Đạo thuận nói ra Thí chủ chờ trong chút lát Đợi láo nạp lấy ra nội đan huyền xà Giao cho các người Trường sinh khoát tay Nội đan dị loại đối với chúng ta Không có chỗ hữu dụng Đại sư tự hành xử trí đi thôi Không phải như vậy Đạo thuận lắp đầu Nội đan huyền xà Chính là thần vật tránh độc Tùy thân đeo có thể bách độc bất xâm Mặc dù thân chúng kịch độc Cũng có thể tiêu độc giải độc Thấy trường sinh còn muốn từ chối Đạo thuận liền không hề cùng hẳn nói chuyện Nghiêng người đưa tay duyên xuất ra linh khí Cảm ứng chỗ nội đan của huyền Sa Đợi tới khi phát hiện Nội đan huyền xà Ở bên trong đầu rắn Liền thúc giục linh khí đem nội đan Từ vị trí đứt gãy 7 tấc Bạn nãy di chuyển ra Huyền xà mặc dù thân hình cực lớn Nội đan lại không lớn so với dị loại khác thì cũng đồng giản, chỉ lớn bằng trứng chim bồ câu, chẳng qua là hình tròn mà không phải là hình bầu dục. Nội đan là đen thẫm, toàn thân mượt mà, linh quang nội liễm, ở trên cũng không có mùi vị khác thường bám vào. Đạo thuận đi đến phụ cận Trường Sinh, đem nội đan huyền xà đưa về phía hắn. Thí chủ đừng muốn từ chối, vật này đối với các ngươi có tác dụng rất lớn. Thấy đạo thuận chân tâm muốn đưa Trường sinh liền nói cảm tạ Đạo thuận nói đúng Thứ này đối với bọn họ quả thực có ích Hắn mặc dù tinh thông kỳ hoàng chi thuật Lại không phải là bách độc bất xâm Có cái huyền xa nội đa này Chúng nhân ngày sau liền không lo lắng trúng độc Bởi vì vật này chẳng những có thể tránh độc Còn có thể giải độc Đầu rắn này lão nạp mang về Coi như là để bàn giao với tộc nhân Đạo Thuận nói ra Trường sinh cửa đầu sau đó chắp tay Chúng ta còn muốn chạy tới Cô Bà Sơn Ngày sau nếu như có thời gian Lên hướng sườn núi bái phòng đại sư Đạo Thuận chắp tay trước ngực Nam Mô A Di Đà Phật Ngoại ba người xấu cũng là người Lão Nạp lại không phải là nhân loại Ân oán ở giữa nhân loại Lão Nạp không tiện nhung tay Mong rằng thí chủ thông cảm nhiều hơn Chứng sinh nói Đại sư nói có lý Lúc này huyền Sa đã đền tội Chuyện kế tiếp Do chúng ta tự hành xử trí Không dám làm phiền đại sư Nam mô A-di Đà Phật Đạo thuận nói Đã như vậy Lão nạp liền đi trước Thí chủ xin bảo trọng Chứng sinh gật đầu Đại sư cũng muốn bảo trọng nhiều hơn Đạo thuận lại sướng lên Phật hiệu Lập tức hiện ra nguyên hình Đem đầu rắn to lớn Cõng ở trên lưng Lao nhanh về hướng tây Đợi kim trảo long lý đi xa Trường sinh trở lại đỉnh núi Cùng với dư nhất đám người gặp nhau Mặc dù thành công giết chết huyền xà Ba người trên mặt lại không có quá nhiều hưng phấn Đều là sắc mặt ngưng trọng Bọn họ đang nghĩ mà sợ Đầu huyền xà này Lợi hại hơn rất nhiều So với tưởng tượng của chúng nhân Chẳng những đau thương bất nhập, Cưỡi mây đảo gió, Có có thể phụt ra khói độc, Phát ra lệ khiếu nhiếp hồn, Nếu không phải trước đó phát hiện ra, Đem nó diệt trừ đi, Đợi tới khi xong phương đấu tranh trực diện, Huyền xà đột nhiên xuất hiện, Phép mình nhất định toàn quân bị diệt, Phương ra, Đại đầu, Đang ở dòng sông, Ngoài hai mây sạp, Tiến hành cọ rửa dơ bẩn Ta đi trước tiếp hắn Dư nhất nói, Đi thôi, trường sinh gật đầu Dư nhất mở ra hư không huyền môn Tiến vào trong đó Rất nhanh, mang đại đầu trở về Độc tính của hắc thủy trong ao đầm Cũng không phải là rất mạnh Cọ rửa kịp thời Đại đầu cũng không bị độc hại ăn mòn Đợi chúng nhân đầy đủ Trường sinh mở miệng Các người thấy thế nào? Trường sinh biết rõ Bốn người biết rõ Trường sinh hỏi Chính là đối với chiến sự kế tiếp Sau khi giết chết huyền xà Sẽ có ảnh hưởng như thế nào Liền không có tiếp lời Mà là đồng thời nhìn về phía Dương Khai Trong mấy người ngoại trừ trường sinh Dương Khai tâm tư tỉ mỉ nhất Dương Khai thấp giọng nói Đầu huyền xà này Liền có thể khiến cho chúng ta rơi vào chỗ chết Giặc qua không cần lần nữa Chuẩn bị sát chiêu khác Dương Khai nói xong Chúng nhân tất cả đều gật đầu Dương Khai nói xác thực có đạo lý Nếu như đầu huyền xà này Thực lực bình thường Giặc hoa cần thiết phải chuẩn bị sát chiều khác Thế nhưng huyền xà thực lực Mạnh mẽ tới như vậy Có nó ở đây Giặc hoa căn bản không cần có trợ lực khác Dương Khai lại nói tiếp Giặc hoa tính toán mọi cách Chỉ vì đem chúng ta Một mẻ hốt gọn Không có gì bất ngờ xảy ra Bọn họ sẽ ở xung quanh cô bà Sơn bố trí xuống trận pháp, bảo đảm sau khi động thủ, chúng ta không thể bước ra. Dương nhất gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy. Sau đó động thủ, chúng ta trước tiên nghĩ cách, đen đám giặc hoa, bố trí trận pháp, giết chết hết. Khiến cho bọn hắn tự chói mình, mà chúng ta thì bắt rùa, tròng hũi.